9. Trôi nổi Đêm trước khi tiên đi, má cứ khóc tì tì làm ba phải gắt lên. Việc gì mà khóc, phải vui vì con đã lớn, đã trưởng thành, nên có quyết định riêng của nó. Với tiên, ông nói, nếu có quyền, ba sẽ không cho con đi. Nhưng con đã bước xuống đời, ba để con toàn quyền quyết định. Và ba tin chắc 99% con sẽ trở về. Lên xe Ngó bộ mặt thỏa mãn của Loa mà tiên chỉ muốn bước xuống. Lớp đi được 8 người đã là một thành công lớn cho anh. Nếu không có thi, cô đã bước xuống trở về. Nhưng hãy chờ đó. Khóa trước về Long An nay chỉ còn một vài đứa định ở lại lập gia đình, bỏ nghiệp. Trong bốn đứa bỏ nhiệm sở chỉ có phi đi tiễn lớp. Nó dặn mọi người ổn định chỗ ở rồi nhớ ghi địa chỉ gửi về. Để có dịp thì nó sẽ xuống thăm. Anh Loa chỏ vào. Cứ gửi về sở thông tin văn hóa tỉnh, thế nào cũng tới. Khi nhìn anh bằng một phần tư con mắt, khinh bỉ. Chỉ có cô Tần đi tiễn, còn thầy Minh không đến. Chẳng biết cô có ủng hộ giải pháp này thật sự hay không. Chỉ biết trong 4 năm làm việc có nhau, cô đã nhiều lần chống ban giám hiệu. Lần này có lẽ cô tin sự trưởng thành chính chắn của 8 đứa mà quyết định ở hay về trong những ngày sắp tới sẽ thẩm định ai đúng, ai sai. Những người lãnh đạo địa phương tốt gấp 10 anh Loa, 8 đứa được đưa về ở chung khu tập thể của một đoàn cải lương, hưởng tiêu chuẩn khá cao, ăn rồi chỉ tập giữa kịch do anh Loa đạo diễn để xem có nên đầu tư là một đoàn kịch cho tỉnh hay không. Công bình mà nói khi còn học ở trường, anh Loa thuộc loại khá nhưng có lẽ những điều toan tính cá nhân trong chuyến đi này khiến anh mất bình tĩnh nên nhiều chỗ rối trí, làm việc nhiều lúc còn tệ hại hơn 8 đứa lớp tiên. Cả đám dặn nhau thôi không than thở với ai Cứ làm hết sức mình đi rồi định liệu Thư cho Hà Phi không ai dám kể Tội nghiệp bà biết thư của trường Cũng viết một lá thư động viên Gửi kèm theo thư của cô Tần Chinh biểu môi Có thương gì mình đâu Chẳng qua anh Loa đang là niềm hy vọng của bà Bà sợ gà của bà làm ăn bể bạc Buổi báo cáo do tài năng của diễn viên tự cứu thấy rõ Còn kịch bản thì thường Đạo diễn còn thường hơn Sau đêm đó tỉnh chuẩn bị cho vở công diễn Thì khá bất ngờ Vì người trốn đầu tiên là anh Loa Vài ngày sau có tin anh được phong chức Phó đoàn của một đoàn hát cải lương ngoài trung Quá ra anh ta cũng binh sẵn nhiều đường Có lẽ việc điều hành Một đoàn cải lương hợp với anh hơn Và khi 8 đứa tiên diễn báo cáo xong Tự Loa lờ mờ cảm thấy Nếu có lập đoàn kịch Chẳng ai cho anh làm phó đoàn Nên tẩu di thưởng sách Anh dội bôn đào ngay. Thi họp anh em lại hỏi tình hình sao đây. Coi như bây giờ Thi là trưởng nhóm rồi. Thúy nói mình sẽ về. Dù tỉnh không còn anh loa, nhưng ai cũng thấy rõ chưa làm kịch ở đây được. Đất này vẫn là đất của cải lương. chi cũng đòi theo Thúy về. Thi nói tùy các bạn, giờ thì chẳng ai trách được mình. Đang họp, Thi thanh thoa, Phi và quân xuống, kéo cả đám đi ăn. Ba đứa chở nhau trên một chiếc gắn máy. Bây giờ ở tỉnh vẫn còn phong trào vượt biên. Nhưng không phải. Tụi nó nghe đồn vàng ở dưới đây rẻ nên bắt chước người ta xuống đây đi buông. Hơn nữa Thoa vừa bỏ nhiệm sở xong sau hơn một năm làm diễn viên ảo thuật và cả ba đều quá nhớ mấy đứa dưới này. Một ngày đường ba đứa hấp nắng đen thui. Đang ăn uống, ba đứa ngồi tính với nhau. Chuyến đi này lỗ nặng. Nhưng lời được chuyến đi thăm tụi bay. Thoa nói Quân khoe sắp về đoàn quệ Trắng, do gia đình vợ quân để lại cơ sở giải phẫu thẩm mỹ, và do biết bà phó đoàn đang có nhu cầu cắt, sửa nên anh tặng bà ta một phiếu sữa dài hạn. Bài học đầu tiên khi xuống đời là tiền đâu? Quân cười tiếp mắt nói, chính thi đề nghị trước, hay tiên về luôn với phi? Thật lòng khi anh Loa trốn xong, tiên cũng muốn bỏ về, nhưng thấy thương thi quá. Thật ra ở đây thi dễ thực tập hơn là ở trên thành phố. Mặt khác, thi cũng thèm học tiếp nghề đạo diễn. Nhưng đang tay trắng, định gầy một số giống nhỏ rồi bước tiếp. Tiên ở lại thêm để chia sẻ với bạn bè. Các chú lãnh đạo ở tỉnh càng chăm sóc, nuôn chiều những người còn lại hơn, nhưng vẫn không đủ lực để lập một đoàn kịch. Mượn tạm diễn viên cải lương qua càng không ổn, vì các đoàn cải lương di chuyển liên tục, Tiên ở lại thêm một tháng vẫn không diễn được. Nhân ba xuống thăm tiên, thì khuyên cô nên theo ba về, tỉnh tổ chức tuyển sinh cho 5 người còn lại đào tạo. Khi và Duy dạy diễn, Phương dạy quá trang, Trinh dạy tiếng nói sân khấu, Dương dạy hình thể, khi dạy thêm những môn lý thuyết khác. Trinh viết thư cho tiên dài hơn cả thi, Trinh khoe tiền dạy học được Trinh để nguyên. Chờ về Sài Gòn dắt má và cả nhà đi ăn cơm thố ở chợ cũ, rồi còn bao nhiêu đưa má hết. Má đóng tiền cho tiên học may. Quân có đến rủ tiên giai đoàn quệ Trắng, nhưng tiên lắc đầu. Hà Phi về đoàn Hồng Hà cứ bị cho đóng những giai dân làng hay người đi đường lướt qua sân khấu mãi, nên cũng về đoàn quệ Trắng. Trong một thời gian ngắn, ở đây Phi được giao giai nữ thứ nhì, thứ ba có nhiều đất diễn. Như để bù trừ cho thành quả đó của Phi Người yêu của cô báo tin đi lấy vợ Cô gái ấy đã có mang vài tháng trước ngày cưới Phi chẳng trách gì anh ấy Người đã mong chờ một cách ảo vọng rằng Phi sẽ bỏ tất cả gia đình, nghề nghiệp Để lên rừng sống với anh Tiên và Thi vẫn thư từ liên lạc đều đặn với nhau Tiên kể chuyện chưa ra nghề đã có người đến đặt may Vì quá ái mộ thời tiên đóng Sindiak Những người làm kịch ở truyền hình cũng không phai ấn tượng Jindyak, nên khi có vai hay, họ vẫn mời cô thợ mây trinh tiên đóng. Phi viết cho tiên ngắn thôi, nhưng một vài chữ câu đã để lộ sự buồn chán. Mọi người chấn động khi nghe tin Phi và quân yêu nhau. Phe ủng hộ nói kẻ vợ đi nước ngoài, người vừa bị bồ bỏ đi lấy vợ khác, yêu nhau là chuyện đương nhiên. Một phe khác tiếc Phi, không hiểu sao người sâu sắc như cô, Lại có thể yêu được một anh chàng cạn cợt như quân Vì tâm sự với tiên Trong đoàn người ta vẫn coi thường Những đứa mới ra trường Nhất là quân mang tiếng mua dai Hai đứa phải đoàn kết lại giúp đỡ nhau lạnh bất cứ gia gì Cũng tới thầy Minh hay cô Tần nhờ chuốt thêm Rồi tự dưng thấy phải thương nhau Khi chung quanh chẳng còn ai tốt với mình nữa hết Đoàn quệ trắng có phi quân Và một vài người diễn viên Đạo diễn khóa trước tụ về Tạo một luồng sinh khí tươi trẻ Khỏe Cho sinh hoạt kịch nói thành phố Đoàn kịch thanh niên không chịu kém Đi săn lùng những diễn viên thất nghiệp Đi lêu bêu Hoặc chuyển nghề như tiên hoa để mời về Giết hư hỏi ý kiến thi Thi khuyên đi diễn đi tiên Học 4 năm không có dịp dùng Nhớ nghề lắm Ở đây thi cũng không còn việc gì để làm nữa Do chủ trương mới Trường sẽ xuống tận tỉnh tuyển sinh Đưa về Sài Gòn học Chờ 4 năm sau có quân hẳn hoi Mới lập đoàn kịch nói Nên lớp học ở dưới cũng tan rã Dương về thẳng Đà Lạt Trinh Duy về thành phố Kẻ định đi làm thợ sơn Người định kiếm chiếc xích lô đạp thử Chỉ còn Phương Đính hôn với một anh chàng công tử Con nhà khái giả dưới ấy Định chuyển nghề buôn bán Và còn Thi Tiên cũng nhắn xuống Khuyên Thi nên về Ở làm gì một mình dưới ấy Không học được gì cũng không làm được gì Khi ông trưởng đoàn thanh niên đến ký hợp đồng, Trinh tiên ký một giá thấp để về đóng chánh. Nhưng yêu cầu cùng về với cô phải có Thi, Chinh, Duy. Người trưởng đoàn đang ngần ngại chưa biết bạn tiên diễn thế nào. Khi bảo đảm nếu không làm được việc, cả đám sẽ nghỉ ngang. Ông quê trưởng đoàn thanh niên bằng lòng. Chinh chưa lãnh được mối sơn nào trừ những buổi đi làm công quả. Còn Duy đã đạp được vài quốc xích lô. Khi ông quê tìm Duy để ký hợp đồng, anh tuyên bố, đạp xe chỉ cực cái chân nhưng khỏe cái đầu, làm sân khấu thì được trọng vọng hơn nhưng để xem có cần thiết không, vì cái giá cho sự trân trọng đó đôi khi quá mắc. Thành phố năm ấy có được một số kịch bản hay, lại thêm bốn đoàn cạnh tranh đua nhau mời những người trẻ, được đào luyện hẳn hoi về làm nên các đoàn đều có những tiết mục hay lôi cuốn được nhiều người xem. Đoàn nào cũng có người của lớp Tiên, Lan và Hữu về đoàn Hồng Hà, Yến về đoàn Kim Sương là một đoàn tập thể. Đoàn Huệ Trắng dựng nhiều vở xã hội đương đại. Quân thường được giao những giai phản diện đểu cán. Phi thì đa dạng hơn. Có lúc đóng những giai trung thực đầy nhiệt quyết. khi lại là những cô gái hiểm độc hoặc buổi đời lăn chai. Kiểu nào cũng chơi. Trong đoàn nói về Phi như vậy. Tiên thì gần như được lãnh giai tránh suốt. Juliet của Shakespeare với Romeo là Duy. Trong đèn không hát bóng, Thi là Naoe và cô là Noriko Shimura. Chinh là Trương Chi và cô là Mỹ Nương. Còn trong câu chuyện ở Lê Khất, cô là Varia rẻ tiền, Duy là Victor và Thi là Sergei. Thầy Minh cũng được mời về, đóng những giai phụ và giúp đạo diễn một số giở cho ông quê. Thầy yêu cầu phải có chủ trương giúp đỡ cho tất cả đều là ngôi sao chứ không đánh bóng riêng một ai. Diễn viên ở đây thay phiên nhau đóng chánh nên chẳng ai thấy buồn khi làm lính hầu hay dân làng như Hà Phi đã từng buồn bã ở đoàn Hồng Hà mà bỏ diễn. Người nổi nhất sân khấu đoàn thanh niên bây giờ không phải là tiên mà lại là thi. Dù dai trẻ, dai già, dai chính, dai phụ, khi anh xuất hiện luôn là một người đầy bản lãnh sân khấu. Để gần như hút ánh sáng dội vào mình Khi mọi người khen Thì chỉ nói riêng với tiên Đây là công lao của anh chàng loa Đem con bỏ chợ Nhờ bị liện xuống một khu vực xoáy Đứa nào cũng phải tròi đạp Để được vào bờ Đó là những ngày tháng hạnh phúc của họ Nhưng chẳng bao giờ tiên vui trọn Dù đang ở trên đỉnh của niềm vui Cô không quên ý nghĩ cuộc sống Như ống kính dạng qua Mà một bàn tay trẻ thơ nào đó cứ không dừa lòng Sóc tới sóc lui mãi để mọi thứ lộn phèo Mọi người ngạc nhiên bao nhiêu về chuyện quân và Phi yêu nhau Thì lại càng ngạc nhiên bấy nhiêu Khi nghe tin Phi sắp làm đám cưới với một anh cầu thủ đội hải quan Tiên thì không ngạc nhiên về bạn mình Phi coi nghệ sĩ vậy chứ tỉnh táo hơn cô nhiều Quân thất tình cứ tới kiếm cô Và trong những cơn say lè nhà, anh lại bày đặt tỏ tình. Tại em hết, anh đã nói anh yêu em ngay từ đầu. Lợi dụng cơn say, quân tỏ tình ngay cả khi có mặt thi. Cũng tại thằng khốn này, nó cướp mất em của anh. Tao chưa chịu thua đâu nghe thi. Hãy đợi đó. Một diễn viên đàn chị bên Cải Lương có dịp gần gũi trao đổi đã nói lên một kinh nghiệm tệ hại này trong giới sân khấu. Khi tuần ế, gánh đói, anh em lại thương yêu chăm sóc nhau ghê lắm. Còn mỗi lần ra tuần mới dễ bán ào ào, thì y như rằng có nhiều chuyện mất đoàn kết xảy ra. Người này sẽ thấy người kia diễn ít hơn mình, sao lại lương cao hơn. Người nọ thấy thiết kế bài ca cho mình không dự ý, đòi bỏ diễn. Người khác nhận ra, Banderol ghi tên mình kém thua Banderol bạn dài phân bèn nghỉ ngang. Trưởng đoàn lúc đó phải bản lãnh đầy mình mới dẹp sạch loạn được. Đoàn quệ trắng đang đông khách bỗng xảy ra chuyện kỵ gặp mặt nhau của quân và Phi. Trưởng đoàn phải chọn một. nhưng một cô diễn viên khóa 7 vừa ra trường có nét đẹp từ tựa anh qua về đoàn. Họ đành phải tiếc rẻ chia tay với Hà Phi. Phi từ chối mọi lời mời mộc của các đoàn khác. Ước mơ bây giờ của cô là phải có được một đứa con. Dụ rắc rối của đoàn kịch thanh niên thì phức tạp hơn nhiều. Sau một số giở được thầy Minh và cô Tần gàng dựng có tiếng gian về sự nghiêm túc trong nghệ thuật, tươi mát trong diễn xuất, ông quê đâm ra lo sợ, sở phân cô Tần thầy Minh về đây hẳn, ông sẽ mất đoàn. Ông quê vốn là một diễn viên kỳ cựu trong giới cải lương, có học một khóa đạo diễn ngắn ngày, do có những thành tích tốt trong sinh hoạt công đoàn nên được sở giao cho làm trưởng đoàn tạm thời cho đến khi kiếm ra một người có học dị đàng hoàng chịu lao vào làm việc. Thế nên khi một vài ý kiến của ông bị diễn viên phê phán, một vài chi tiết trong sổ sách của ông không rõ ràng bị anh em nghi ngờ. Ông đều quy cho nhóm hai người cô Tần Thầy Minh giật dây, phá hoại chơi ông thì ông chơi lại. Ông kiếm đủ chuyện để gây rắc rối cho Thầy Minh. Lần đấu tranh này cả thầy lẫn trò có rút kinh nghiệm hơn so với lần trước Không thể để sập bẫy và dễ dàng ra đi như vậy nữa Cùng méo tay với nhau, ở cùng ở, đi sẽ cùng đi Sau một quá trình gia chạm phức tạp, phi nghệ thuật mà tiên chỉ muốn quên đi Cuối cùng thầy Minh và gần hết diễn viên đều phải ra đi Mặc dù họ được rất nhiều nhân vật có uy tín trong giới và đoàn thể ủng hộ Nhưng tất cả những nơi ủng hộ này đều không có thực quyền. Càng đấu tranh, cả nhóm càng đối mặt với một lực lượng vô hình tách họ ra khỏi nghệ thuật. Đó là một quá trình nhanh tới độ không ngờ. Cả đám choán gián không nghĩ ra tại sao lại có những người vừa mới làm việc chung với nhau, thân ái như thế, lại có thể một sớm một chiều quay ra sát phạt nhau. Chẳng thà lộ mặt từ đầu như anh Loa, ngay cả trong những giở kịch bọn tiên đóng, thì các nhóm chống đối nhau cũng thường có một quá trình chuẩn bị lâu hơn. Các đoàn khác đến gặp nhóm lưu dông này để mời về cộng tác, nhưng chẳng ai nhận lời. Một phần vì gần như nhiệt quyết trong lòng từng người đang cháy bừng, lại bị dội xuống những gáo nước lạnh kêu xèo, tắt ngấm. Một phần vì trước đó cả đám giác đơn đi kiện ở một cấp cao hơn, không ngờ người đó lại có quan hệ bà con với ông quê. Kết quả là danh sách bọn tiên được gửi khắp nơi với thông báo, Không cho những người này biểu diễn trên địa bàn thành phố Và đó cũng là những ngày đen tối nhất của Tiên Tưởng ba đã nghĩ khác đi sau khi trở về từ những trại giam Ngờ đâu sau đó ba càng cương quyết hơn trong việc bám theo hướng đã dạch Trước đây khi tính chuyện ra đi Ba chỉ bàn với má kéo theo Quỳnh Tiên, Thụy Tiên Nay chuyện Trinh Tiên bị cấm diễn Ba muốn người cùng đi với ba phải là cô chị đầu này Mặc dù Tiên đang rất đau lòng không chỉ riêng cho mình mà còn cho biết bao đồng nghiệp đầy tài năng và lòng thành lại bị dùi dập phủ phàng nhưng chẳng bao giờ Tiên coi việc định cư ở nước ngoài là niềm mơ ước. Tiên thang với Thi Chẳng ngờ Thi cũng gặp một tình huống tương tự thì có một người anh rể trước đi hát trong một nhóm hợp ca lãnh lương bộ thông tin đi học tập về rồi vẫn bị địa phương làm khó dễ nên đành phải xuống tàu ra đi. Tin tức anh chưa nhận được Địa phương lại đòi lấy nhà Tấm bằng gia đình liệt sĩ của mấy ông chú Không cứu giảng được tình hình Họ đổi cho một căn nhà Đúng hơn là một chiếc lều ở giữa đồng không Chị ruột thi đang có thai Bụng lớn muốn đi tìm chồng Nhưng thi bị mất việc Trong nhà ai cũng muốn thi đi kèm với chị Anh thích đi không Tiên hỏi Anh muốn sống bất cứ chỗ nào em sống Nhưng anh không tin em có thể sống Nơi nào khác nơi này Em ước gì mình đủ cứng rắn Để có thể khước từ ý muốn của ba Trong thời gian ở trại giam Ba lại dướng vào một căn bệnh lạ Ngoài da mà bác sĩ nói Trong hàng triệu người mới có một người dướng bệnh Đành phải chọn con đường tắt này Để ra nước ngoài chữa bệnh Còn đi chính thức thì không thể chạy ra tiền Thì cứ để ba đi một mình Như anh cũng đang tìm người Để coi sóc chỉ luyến Ba em phải có người đi kèm Hai đứa Thủy Quỳnh hổn rầy Khóc hết nước mắt năn nỉ em Tụi nó chưa bao giờ muốn đi vì tụi nó đang học rất giỏi. Nhưng lâu này ba cứ ép tụi nó. Hai đứa nó chỉ mong ở yên một chỗ để học đến nơi đến chốn. Có cách giải quyết rồi. Anh sẽ giới thiệu cho ba em đi đường dây ở dưới quê anh, cùng chuyến với chị Luyến. Hai người ấy sẽ được chăm sóc bởi bạn anh. Xong. Rồi hai đứa ngồi tính chuyện tương lai. Có lẽ phải làm một cái đám giảm đám hỏi gì đó cho hai nhà quen biết nhau. Từ lúc phát bệnh, Ba dẫn đời kéo tủ sách và văn màn Che một nơi trú ẩn cho riêng ông Mà chị em tiên vẫn gọi là Tuyến phòng thủ của ba Trong ấy chỉ vừa đủ chỗ cho ba Nằm ngó vào một tấm gương sát tường Công việc của ba bây giờ là Đọc sách, ngó chuyện bên ngoài Hắt vào gương Và thỉnh thoảng trỗi dậy lấy axit loãng Chấm những vết lỡ ở trên mặt Cho đỡ sót rác Ngày gia đình thi đem lễ giảm tới Ba ra điều kiện Tiên phải thề là sẽ đi dược biên thì ông mới chịu bước ra tiếp khách đàn trai và bắt Tiên lặp lại theo lời ba. Thề đi, nếu tôi không đi dược biên với ba tôi thì tôi và anh Thi sẽ không sống chung với nhau được. Tiên rung lẫy bẫy thang với Thi. Anh ơi, em sợ dứng lời thề. Thi nhắc lại câu chuyện thầy Minh kể về ông soạn giả mây tầng. Ông ngồi viết tuồng trên gác xếp ngó xuống. Thấy rõ ràng bà A thò tay sang nhà bà B lấy cắp cái quần nhỏ. Khi kéo ra chùa ông thề, bà A mạnh miệng, tôi mà có tệ như vậy cho ông dặn cổ tôi đi. Sau đó bà không hề gì. Tối đó ông soạn giả mây tầng nằm mơ, gặp ông bèn chất dấn. Ông than, ta biết uy tín ta sẽ sức mẻ sau vụ này, nhưng chẳng lẽ vì một chiếc quần nhỏ vì muốn bảo vệ uy tín mình, ta lại ra tay sát hại một người như vậy. Hãy tin đi tiên. Đấng thiên liêng nào đó Vừa nghe lời thề để ba của em vui Chắc cũng sẽ không nở bắt Hai đứa mình chia lìa Nếu trường hợp em trốn ba ở lại Thế là tiên nước mắt lã trả thề Ba mới chịu bước ra khỏi tuyến phòng thủ Và đám dạm được cử hành Hai bên xuôi gia chọn luôn ngày xuống bãi Trước khi ngày D giờ hắt đến Thi từ dưới quê chạy lên Nguy quá tiền ơi Sẵn một chuyến đi không mất tiền Bạn anh nhảy đi rồi Anh không thể để chị anh đi một mình trong tình trạng như vậy Và còn ba em nữa Em tin hai người ấy chăm sóc nhau được Nghĩa là em cương quyết ở lại Em ở lại với chồng em Nhưng ngày ấy em cũng sẽ xuống Anh cũng phải đưa chị Luyến xuống bãi Rồi chuẩn bị đường rút lui cho cả hai Anh yêu em trinh tiên Rồi thi hôn cô Nụ hôn không ngọt mùi phấn son như hôm nào trên sàn diễn Mà đắng nổi lo âu Cô không biết đó là nụ hôn cuối cùng của cô và Thi. Có một cái gì đó tựa tựa như kết thúc của Romeo và Juliet trong những lời ước hẹn cùng trốn ở lại của cô và Thi. Đi cùng với ba xuống Bắc Mỹ Thuận, cô nhảy xe khác trốn sang Cần Thơ, tá túc ở nhà người anh họ vài đêm. Về đến Sài Gòn thì biết được diễn tiến sự việc do một người đi hụt về kể. thì đưa chị Luyến lên tàu, định nhảy xuống rồi. Nhưng nghe ba tiên nói tiên ở đâu đó dưới khoang nên sụp kiếm cho đến lúc nhổ neo và chuyến tàu đã mang theo luôn cậu ấy. Câu chuyện chưa kết thúc ở đó, ba viết thư về kể thêm tàu gặp bão. Tàu sắp toát làm đôi thì được dớt bởi một tàu Na Quy. Ba sang Mỹ và chị Luyến ở Na Quy. Không một lá thư nào của thi gửi về. Hình như ở cả hai nước ấy đều không có thi. Người ta nghi thi chính là người nhảy xuống dớt những đứa bé rơi khỏi tàu khi bão cuốn. Những đứa bé được giấc đủ nhưng chàng trai đó thì sống đã cuốn đi. Tiên vẫn tin anh còn sống. Vậy là mình đã có một đời chồng. Cho đến mãi về sau, cô vẫn nghĩ hoài về thi như vậy. 10 một mình Gia đình thi chọn ngày thi đi để làm ngày giỗ Tiên thì chọn ngày đó để được sống một mình với mình. Đi lòng dòng đến những chỗ ngày xưa cô thường ghé với thi. Năm tháng trôi qua, những cảnh vật cũng biến đổi theo. Bờ sông năm nào sinh nhật cô, thì đưa cô đến để nói lời tỏ tình câm. Nay người ta gọi là đất vàng, đất bạc. Có rất nhiều những tòa biệt hữu chen chúc mọc lên. Trụ sở của đoàn kịch thanh niên ngày xưa nằm trong một chung cư thuộc loại ổ chuột của thành phố. Nay đã được nước ngoài mua. Họ mua luôn cái rạp kế đó để xây dựng thành một khu thương xá lớn. Đoàn Quệ Trắng Rã, đoàn Kim Xương ngưng hoạt động, đoàn Hồng Hà nghiêng về dạng chương trình tổng hợp, còn được bao cấp để phục vụ miễn phí. Còn đoàn thanh niên lui vào trong chợ lớn, dẫn ông quê còm cọm đổi người liên tục, để cùng giác với ông cái xác gánh như một cái mu rùa đè nặng trên lưng. Trong ngày đó, tiên cũng dành để ghé thăm phần mộ cô Tần. Cô mất trong một tai nạn giao thông khi cô đạp xe đi làm thêm sau giờ lên lớp. Những người ở Mỹ về kể, ba Tiên buồn lắm. Nhiều người yêu cũ của ông ngày xưa gặp lại ông bên đó, nhưng ông tuyên bố chỉ yêu mẹ của Tiên. Ông đã chữa dứt bệnh, hiện đang sống với một cô gái hoàn toàn mới. Và những lá thư của ông thì không đề cập gì đến những chuyện này. Lúc này bọn Tiên làm ra tiền, má đỡ cực, và đi chùa nhiều hơn. Cả những chùa Hương, chùa Thầy, chùa Trăm Giang, chùa Tây Phương ngoài Bắc, Thủy Tiên càng lớn càng đẹp giống ba Nhưng không có nét hào qua bằng Còn Quỳnh Tiên thì Trinh Tiên cho là đẹp hơn mình Nhà vắng người đàn ông trụ cột Nhưng nam nhân thường tới lui đông đảo Là bà ngoại vẫn lo lắng thì thào như ngày nào Giai tân hay giai đã có vợ vậy Trinh Tiên Trừ Tiên ra ai cũng tin rằng khi chết Biết bao nhiêu người cầu hôn cô tới tấp Nhưng không hiểu sao Tiên cứ thấy lòng lạnh trơ trơ Tóc cô càng ngày càng dài hơn, ống mượt hơn. Và cô cũng dững dàng hơn về nghề biểu diễn tay mặt lẫn nghề kinh doanh tay trái. Cô sống độc lập, không lệ thuộc ai. Mọi hoạt động quanh cô đều cởi mở hơn. Có những câu lạc bộ sân khấu mà cô có thể đến diễn bất cứ lúc nào cô thích, miễn là báo trước vài ngày. Còn kẹt đi đóng phim hay việc làm ăn nào khác thì đã có sẵn người để thay cô. Bạn cùng lớp cô theo nghề chỉ còn chinh, quân, hữu. Và sau này có Phi Có năm cô được giải diễn viên sân khấu Được ưa thích nhất trong năm Do một tờ báo tổ chức Trinh hữu Phi được giải danh hài Một lần trả lời phỏng vấn báo chí Trinh có khai hồi học cùng lớp Trinh cùng nhiều đứa nữa yêu trộm trinh tiên Quân vẫn giữ thói quen tỏ tình với cô Khi lè lạc chân siêu Phi trở lại nghề rất trễ Khi con đã khá lớn Nhưng được khen ngợi Bởi đóng được nhiều giai bi hài già trẻ Nói được nhiều thứ tiếng, quế, quảng và nông thôn Nam Bắc Bộ. Hữu cũng như Phi. Chỉ có Chinh đi chuyên hẳn hài. Theo lời Chinh khi nói về quân, thì quân đã được trời ban cho sự vô duyên thiên phú và sự ban phát này có phần hơi quá tay. Quân bị nhiều người đàn em đa sao qua mặt anh kếp dù về nghề chọc cười thiên hạ và chúng đặc biệt danh cho anh là hề cố gắng. Nhân danh bạn cùng lớp, tiên cứ khuyên quân nên bỏ nghề. Nhưng giới quân, kinh doanh nhà hàng thẩm mỹ chuyện là chính. coi chuyện đóng phim đóng kịch chỉ để tự hào với giới doanh thương. Thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau ở dịp diễn chung với mục đích từ thiện. Tiên được Phi cho biết gia đình Phi khá giàu nhưng không được vui và càng không thể chia tay nhau. Đó là lý do Phi trở lại với ánh đèn sân khấu và trở lại rất trễ so với Tiên Hữu Chinh Quân. Nhưng đã tạo được nhiều tiếng giang đáng kể. Một lan chia tay với hữu trở thành một nhà tạo mốt. Hữu béo phì ra, được trẻ con và nhiều nữ sinh mê, nhưng vẫn chưa có người yêu nào khác sau mối tình đồng. Thúy gãy đổ một đời chồng, con chết. Người chồng thứ hai có cửa hàng kinh doanh xe gắn máy rất mực thương cô. Thúy phụ chồng trong coi sổ sách. Khi gặp tiên nhắc lại chuyện sân khấu như nói về một chuyện cổ tích nào xa lơ xa lắc. Thúy không tin mình có thể diễn lại. Tàu đã tắt sáng rồi. Thúy nói để trả lời những khi tiên rủ rê trở lại nghề. Lệnh cấm bọn tiên diễn năm nào đã tạo nên một đám lưu vong tan về các câu lạc bộ và đẩy đến ba đứa đi nước ngoài. Hoa ở Mỹ, Quang ở Úc và Duy ở Canada. Yến có một phòng tập thể dục thẩm mỹ. Khi gặp lại, tiên nhìn không ra bạn vì người Yến săn chắc lại, trẻ, khỏe và đẹp hẳn ra. Nỗi khổ lớn nhất của Yến là sao giải phẫu một số khối u trong dạ con. Yến gần như tuyệt vọng về đường tử tức Như Thúy Yến rất được chồng yêu Dẫn cái anh nhà sĩ quan năm nào Đã ly dị vợ Và giờ yêu Yến tới mức độ ghen ngược lại Chi trở thành một ca sĩ Tân nhạc hạng B Không có tiền để trang bị quần áo Và đồ trang sức như những đồng nghiệp khác Hồi chưa trở lại nghề Còn là thợ may tiên đã phải lôi Chi về Thiết kế rồi may một số đồ bận Để đi hát cho Chi Ai cũng khen đẹp mà giá lại rất rẻ. Lâu lâu Dương ở Đà Lạt xuống đi gom lớp củ lại ở góc quỳnh nhà tiên, nhưng ít khi có mặt đủ. Có đứa này thì lại thiếu đứa kia. Trong những buổi như vậy, thật hiếm hoi khi kéo được thầy Minh. Thầy vẫn chưa lập gia đình, đi lang thang qua các tỉnh để dựng những vở cải lương. Cả đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Tây, và hầu hết các tỉnh miền Trung vẫn chưa có được một đoàn kịch nói ra hình ra dạng. Chi đổ thừa, trừ Thúy và Yến. Tụi em tình duyên không ra sao, tại tụi em bị ảnh hưởng truyền thống ế độ của thầy. Bạn bè phản đối nhất là việc Trinh Tiên không chịu lấy chồng. Chi nói, chẳng thà bị chê nghèo như tôi nên không ai dám tới thì thôi. Đằng này số người cầu hôn Tiên không thiếu, thậm chí quá dư. Tiên la làng, không yêu sao lấy được. Có một ông chủ tiệm vàng tặng Tiên quyển quẳng gánh lo đi và vui sống. Và đó cũng là câu đầu môi chót lưỡi của ông ta Ngay sau khi tỏ ý cầu hôn Một anh diệt Kiều ở Úc cho biết Sẽ lo chi phí cho Tiên đi chơi Một vòng quanh thế giới suốt tuần trang mật Nếu Tiên bằng lòng Nhưng Tiên nghĩ là anh ta không bình thường Má Tiên thang Ai nó cũng tìm ra chuyện Để diễu cợt Thì biết đến bao giờ tôi mới có cháu bế Năm năm sau ngày thi mất tích Tiên mới quen với danh Ngồi cạnh nhau trên chuyến máy bay ra Hà Nội Danh nhỏ nhẹ làm quen Và xin phép được gặp lại sau chuyến bay Mặt danh sáng, thật thà Có vẻ con nhà gia giáo và trí thức Có lẽ nhờ đôi kính trắng gọng vàng Càng tiếp xúc Tiên càng có cảm tình với danh Có lẽ vì cái cách biểu lộ Tình cảm của danh hao hao giống khi Cứ lặng lẽ chăm sóc cô Mà không nói lời tỏ tình Nhưng qua ánh mắt Tiên biết anh rất mực thương mình Danh đang làm việc cho một công ty nước ngoài Phong thái nghiêm trang như thầy tu Và rất sạch sẽ Chỉ ăn được xì dầu Không ăn được hành và nước mắm Bên cạnh những lời cầu hôn Tỏ tình nổ như pháo Chiều 30 Tết của những người khác Sự lặng lẽ của danh cứ làm cô nhớ đến thi Và cô nhận lời Để danh đưa đón trước và sau khi diễn Nhiều người thấy hiện tượng đó Cũng vui lây Kể cả những người yêu tiên Vì họ chỉ mong tiên được hạnh phúc Trong mặt mà bắt hình dông Thì họ tin Danh là người đàng hoàng. Một chi tiết giống thi nữa, Danh tỏ tình với cô trong ngày sinh nhật của cô. Cũng một bờ sông vắng, nhưng là một bờ sông khác. Trên một khách sạn nổi, trong một phòng đặc riêng có một ban nhạc ngồi đàn dọng đến từ xa. Danh cũng không hôn cô, chỉ nắm tay cô để nâng ngón tay áp út, đeo vô một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, nói là để làm tin. Đôi lúc Tiên hơi băng khoăn, chẳng biết mình có yêu danh thật không, hay chỉ yêu qua Thi. Về ngoại hình danh đẹp hơn Thi, không phải đẹp kiểu đẻo như quân, mà đẹp kiểu công tử nhà lành. Đi đâu ai cũng khen Bill Coppo, một cặp đẹp đôi. Tiên nghĩ mình quyến luyến danh cũng do lời xưng tụng ấy. Vẫn có một chút gì băng giá trong cô mà danh chưa phá nổi. Dường như cô luôn luôn để dành cho Thi một góc nào đó trong trái tim mình ngày danh chính thức cầu hôn, một cô gái trông giống trinh tiên như tạc đến gặp mẹ, đưa lá thư của mẹ cổ, cho biết cổ là em khác mẹ của tiên. Mục đích chỉ là xin địa chỉ của ba để gửi cho ông tấm thiệp cưới. Cả nhà xúc động vì sự chân chất của cô gái. Tiên ngồi ngó cô gái như ngó mình trong gương. Kỳ lạ thật! Trong lúc cổ là một y tá của một bệnh viện trong cùng thành phố với mình, thì mình lại là một diễn viên nổi tiếng. Cô tên Bình Lâm, tên do bà đặt để kỷ niệm ngày gặp mẹ cổ ở một khu rừng miệt Bình Thuận Bắc. Má tiên hỏi địa chỉ để tới thăm má cổ. Bà còn nhận lời đứng làm chủ hôn cho đám cưới đó. Chú rể là một công nhân xưởng in 4 Càng về già, má càng sống thanh thản hơn. Tiên chỉ mong mình được như vậy trong những ngày xế bóng. Sự xuất hiện của Bình Lâm lại nhắc tiên nhớ đến ống kính dạng qua. Trước giây phút cầu hôn của danh, Tiên bỗng sợ hãi thực sự đến độ tim thắt lại. Cô không tin hạnh phúc thật sẽ đến với mình sớm như vậy. Danh hôn cô sau đó và cảm được nỗi sợ hãi của cô. Danh giàu không ngờ, sau đó tặng cô những kim cương và đòi tặng cả nhà nhưng tiên đều từ chối hết. Lúc này nghề diễn của cô kiếm được rất nhiều tiền. Cẩn thận như vậy mà cũng suýt tiêu đời. Một đêm đi diễn về, đi ăn với danh xong. Được xe hơi của Danh thả ở ngoài đầu ngõ Tiên một mình thông thả vào nhà Thì nghe má báo có một cô khán giả ái mộ Cứ khăn khăn đòi được giáp mặt Tiên Đối diện Tiên Cô rút trong túi ra Và bày lên bàn những album hình đám cưới của Danh và cô Cùng hình chụp hôm tiệc đầy tháng đứa con đầu lòng Cô thú thật Chúng tôi sống không giấy tờ vì anh Danh muốn thế Tiên cười chảy cả nước mắt Ôi trời ơi Quá ra nhiều người đóng kịch giỏi hơn mình Cô nói với người đàn bà Chị hãy về đi Tôi hứa sẽ cắt đứt với Danh Chị phải tin tôi Dù chị đang nghe một cô đào hát hứa Danh sau đó tìm đủ mọi cách để gặp Tiên Nhưng cô không tiếp Nghe má kể Danh còn khóc nữa Và sau này Danh và Tiên có nối lại được Cũng do chính cô vợ không hôn thú của Danh Của bồng con tới nhà Tiên nói Xong Tôi trả tự do cho hai người Hôm qua tòa đã xử án tiêu hôn Danh giao cho tôi một căn nhà Và cam kết hàng tháng sẽ trợ cấp nuôi con Nhưng cô tiên đừng lo Ảnh còn đâu độ 8-9 căn nhà nữa Những căn nhà ấy danh có đưa tiên đến Trong một đêm Tại một trong những căn nhà ấy Ngay khi vừa được vợ cũ chính thức trả tự do Danh đòi ngủ với tiên Cô dùng dãy để chạy thoát ra khỏi cuộc cưỡng hiếp Mà không nghĩ rằng đó là chồng sắp cưới của cô Dường như trái tim của cô là một loại lửa khó nhóm Nhất là sau khi bị dội nước một lần rồi Cô cứ băng khoăn sau danh trẻ mà nhiều nhà quá vậy Trong lúc bao nhiêu người thanh niên cỡ trên 30 như danh Còn quá sức cực nhọc để mưu sinh Như để trả thù tiên Sau đó danh xoay 180 độ Ngang nhiên đi chơi với hết cô người mẫu xinh đẹp này Tới cô vũ công trẻ tài danh kia Danh lúc mới quen không ăn được hành, nước mắm nay lại xì sụp húp lẩu mắm như thèm khát từ bao giờ. Cô nghi là mình gặp phải người đa nhân cách, bởi vì ngay sau khi âu yếm một người đẹp khác, dương mắt xa lạ nhìn tiên, danh vẫn có khả năng ngồi thúc thích với má tiên như một đứa trẻ, như là nếu không có tiên anh khó có thể sống trên đời. Gần đây có dịp về thăm quê danh, cô hiểu anh hơn. Làng anh rất nghèo, dòng họ nhà anh trước kia cũng vậy, Anh đã phấn đấu cực lực để học nghề, để giỏi ngoại ngữ, rồi bỏ nghề, chuyển sang kinh doanh địa ốc. Bằng bất cứ giá nào, danh không chấp nhận chuyện mình thối lui ngược trở lại quá khứ, bần hàng, không vui cũ. Anh muốn đóng vai một người sang từ trong trứng, và quá cực như một diễn viên chuyên nghiệp như tiên khi phải đóng cặp với anh ngay ở đời thường. Cắt được máy tóc như một quyết định chia tay dứt khoát với danh, tiên nhẹ hẳn cả người. May mắn cho cô là thời gian quen danh Cũng là lúc nghề cô kiếm được nhiều tiền Mà tiên tin là dù không kiếm được ra tiền dẫn thế Nên cô đã không mảy may rung động Và không hề nhận một món quà biếu nào Ngoài chiếc nhẫn kim cương Làm tin lời tỏ tình hôm nào Hôm sau tiên tháo nhẫn nhờ Quỳnh Tiên mang đến trả danh Rồi cô mời bà ngoại đi đến một quán cháo cá mà bà rất thích Lâu lắm rồi Từ lúc quen danh lại bận biểu công việc Cô bỏ mất một thói quen đưa ngoại đi chơi. Rất xui, quán đóng cửa ngày rằm. Tiên đòi đưa bà đến quán khác. Bà lắc đầu, đòi ghé chợ mua cá về bà nấu cho ăn. Ngồi sau lưng Tiên trên đường về, bà tiếc rẻ Bà nằm mới có vua vời, trúng ngày kinh nguyệt thiếp thời về không. Hôm nay là sinh nhật của bà, bà đã bước qua tuổi 65. Tiên e rằng đến tuổi đó, Mình sẽ không còn nhớ được hết những câu ca dao ngạ ngữ duyên dáng như bà. 11. Chức nữ Tiên cầm vé máy bay và passport trên tay với một cảm giác vui buồn lẫn lộn. Cô nhớ hồi còn đi học, cô đã tự hứa với lòng, một lúc nào đó bằng tài lực riêng của mình. Cô sẽ đến được nơi ba cô muốn đến mà không phải bằng những cách thế bất hợp pháp cực lòng như ba. Tết năm nay, hội những người diệt ở một nước châu Âu mời cô và Việt Thường. Một nam diễn viên hài sang diễn cho chương trình giao thừa ở thủ đô và một số tỉnh lân cận. Trước khi cầm được giấy, cô cũng bầm dập khá nhiều bởi những tị hiềm. Môi móc ra cái lý lịch một thời người cha đang sống ở Mỹ, một người xưa không biết tấp vào nước nào nên có tin được không những người như tiên sẽ trở về nước. Một điều không vui nữa, cô nghe nói lẽ ra người ta chọn Hà Phi, nhưng Phi bị dướng vô vài tiểu phẩm hài không được chọn lọc, nên đành để Hà Phi đi năm sau. Thật ra nếu Hà Phi đi, chương trình sẽ phong phú hơn nhiều, vì Phi hát hay, đóng hài lại có duyên, dư sức khống chế sân khấu, và sẽ phối hợp giúp việc thường thành một cặp ăn ý. Còn cô chỉ hợp với những giở kịch chính, cùng đóng với nhiều người. Và có quá nhiều người đến kể lẽ với cô rằng nếu không có họ thì cô không đi được, rằng cô phải giữ uy tín cho họ bằng cách phải trở về. Tiên buồn gì sắp bước sang thế kỷ 21 rồi mà vẫn có người còn sử dụng ngôn ngữ của thời sông Bến Hải chưa được nối hai bờ. Cô nhớ lời phê của cô Tần khi cô được xem một bài trả của anh Loa. Làm nghệ thuật mà cố chịu trụ người khác nhiều quá. Em sẽ trở thành thợ Chứ không thể nào trở thành nghệ sĩ Tiên còn phải ghé qua Ngôi trường cô học ngày xưa Để mượn thêm vài bộ phục trang cổ truyền Phòng khi phải làm thêm tiết mục Lâu quá cô không về thăm trường Nhiều tầng đã được xây Chồng lên cả ba dãy Và cũng nhiều cơ sở đến Thuê mướn ngụ cư Dậy khiêu vũ, trạm bưu điện Xưởng in lụa, sơn mài, kim hoàng đá quý Ôi gốc cây điệp vàng Trụ điểm sinh hoạt của bọn cô ngày xưa Đã không còn nữa Gặp Trinh ở phòng giáo sư Anh đang được mời về trường dạy Trinh Thang hôm nay tổng dợt để thi Mà học trò trốn đi tỉnh hết Chi vậy Mấy nhà sản xuất khi phát hành phim về tỉnh Sợ bị xì băng Mướn tụi nó theo canh Phải lơ cho tụi nó đi Vì đó là một cách kiếm thêm lương thiện Khi Tiên ra cổng Trinh còn gọi giật lại Tiên ơi Mình vẫn tin Thi còn sống, biết đâu chuyến này chức nữ sẽ được gặp lại ngư lan. Tiên nắm chặt tay Chinh, rồi sẽ gặp đủ hết. Thi, cô Tần, thầy Minh và cả lớp xưa của mình. Ngày nào mình còn theo nghề, còn không chịu làm đông thi, không chịu làm thợ diễn để chiều chuộng những người khác một cách quá đáng, phải không Chinh? 12. Tạm kết Tôi không nghĩ rằng mình sẽ kết thúc được câu chuyện này. Càng giết tôi càng thấy mình không ghi lại được gì hết mãn đời sống đẹp của những người mà tôi đã từng sống với họ. Càng giết tôi càng thấy sự bất tài của tôi. Dường như tôi chỉ mới phát được vài nét dụng về so với những điều tôi muốn thể hiện. Và tôi đã buồn biết bao nhiêu khi đang giết tới những dòng cuối thì ít người mẫu đến 70% của nhân vật trinh tiên của tôi đã phải lên đường sang nước khác định cư. Và Y, người mẫu khoảng 10% của một nhân vật khác, thì lại sang một nước khác theo diện đính hôn. Vì ở đây những người yêu cô thì nhiều, nhưng để hỏi cưới cô làm vợ thì chẳng có một ai. Còn Z, người mẫu vài phần trăm của một nhân vật khác trong chuyện này, thì lại chính thức được hội người Việt tại Pháp mời sang Paris để diễn lúc giao thừa. Những lá thư, những cú điện thoại gọi về, Chúng tôi biết là X và Y khóc nhớ quê, nhớ bạn bè từng ngày một. Và may mắn sao, điều an ủi lớn nhất cho nghề nghiệp này là vẫn còn đó những khán giả nhớ thương. Tùy X, Y và cả Z nữa, không nhờ. Nhưng tôi vẫn thấy có bổn phận nhắn giúp đến những khán giả còn yêu mến họ một điều này. Như Trinh Tiên, các cô ấy X, Y, Z và cả ABCDEF nữa đều đã trải qua với nhau những tháng ngày nghiệt ngã, thì dù ở đâu, họ vẫn là một nghệ sĩ, và dù thế nào, cuốn rúng của họ vẫn chưa lìa khỏi đất nước Việt Nam.